các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩ là quang hồn đang hiện diện, tôi quyết định đi lại lên tầng 3. Thế nhưng mà tuyệt đối không có gì. Tôi chẳng nản quay lại xuống tầng 1. Thế nhưng vừa đứng mấp mé ở hành lang tầng 2 thì bên tai tôi lạ văng vẳng tiếng ru, "À ơi, con, con ơi, con ngủ, con ngủ cho, cho ngoan." Cái tiếng hát ru êm đềm thiết tha thổi nhỏ vậy mà sao bây giờ lại thành một cái giai điệu trồ trườn vậy chứ? Toàn thân của tôi trung lanh cầm cập, da gà dựng đứng như thể chúng sắp phỏng trà khỏi da của tôi vậy. Tôi trung đẩy, bước từng bước, tới nắp sau bước tường. Thế rồi tôi đón tránh, tỏ đầu ra nhìn. Quả nhiên là một người đàn bà bằng áo trắng, với mái tóc che mặt. Bà ta đang bế đứa con trong tay, vừa đi lại vừa hát. Cái bài hát ghê đợt đó, tôi cứ đứng đó cố tở nhẹ và chờm khó. Thôi đúng rồi, đúng là ba rồi. Tôi nghĩ thầm trong đầu và dậm tó, không biết từ lúc nào mà toàn thân của tôi đã dính chặt vào tường, nhưng chỉ nhìn trộm được có mấy giây thì bất ngờ người đàn bà này đứng yên, quay bạt về hướng tôi. Tôi nuốt nước bọt cái ực, bỏ mẹ rồi. Tôi nghĩ thầm trong đầu, thấy rồi, bên tai của tôi lạ vang vẳng cái tiếng cười khan khách, một tiếng cười điên dại và đáng sợ. Trong lòng của tôi trào trực vô cùng, tôi nhẹ nhàng gọi cái thân mình đang dính vào tường mà rõ rén đi xuống nhà. Tôi có linh cảm rằng có gì đó không hay sắp sẽ đến với tôi. Tôi bước được có mấy bước, vừa tới khúc cua để xuống đến tầng 1 thì tim tôi chỉ bắn ra ngoài. Tôi đứng như một bức tượng, toàn thân không rung nổi, miệng chỉ kêu lên một tiếng trời khi mà trước mặt tôi, dưới tầng 1, ngay chân cầu thang kia là một người đàn bà tóc dài che mặt vừa nãy ở tầng 2 đang đứng đợi tôi. Tôi sập bắt ta trầm trứng im, không ai động đậy, tôi sợ đến mức có thể cảm nhận được dây thần kinh trong đầu của tôi đang chạy tới với một luồng điện lớn. Bất ngờ người đàn bà này lớn tiếng nói. Cái giọng nói vang vọng lắm. "Đi, đầu đầy." Tư tưởng rằng tôi cứng họng không dám trả lời, phải mà tôi vẫn vọt ra được câu trả lời với cái giọng run run. "Đi, đi, đi lên." Bất ngờ, người đàn bà này buông đuổi tay xuống. Một đứa nhóc mới đẻ toàn thân đầy máu, rơi xuống nền nhà cái đập. Tôi thì như được cái tiếng đập đó tiếp năng lượng, vì ngay khi cái đứa nhóc chạm đất, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên tầng 3 rồi. Không hiểu vì sao tôi lại chạy, bằng lý trí đã tôi phải đứng lại để đối mặt, nhưng trong đầu của tôi là cái tiếng hét thúc giục rằng phải chạy, không thôi thì chết. Tôi chạy lên đến tầng 3 thì tớ hổn hển, thế rồi tôi rón rén thò đầu nhìn xuống dưới tầng 2 và tầng một thì không thấy ai cả. Tôi đứng đó mấy giây, chỉ để cố cố trấn tĩnh lại bản thân. Thế rồi tôi bắt chạng bước đi xuống. Nhưng ngay khi tôi bước đi, thì bên tai lại tiếng bước chân ai đó vang vọng cùng, cứ thể có người đi xuống cùng tôi vậy. Chẳng phải đợi lâu, thì gáy của tôi bắt đầu tê lạnh, y như cái cảm giác hồi nãy trước khi gặp vị bác sĩ kia. Tôi giật chân và cảm nhận cái cảm giác tê lạnh đang chạy dọc sống lưng, nhưng không còn ki ngờ gì nữa, cái phong hộ đỏ đằng đứng ngay sống lưng của tôi rồi. Tôi sợ hãi đến mức toàn thân cứng đờ không nhúc nổi. Trong đầu thì vang vọng hai chữ "Phật mi". Thế rồi, một tiếng nói vang vọng cùng với hơi lạnh phả vào đầu của tôi. "Con tao đâu?" Tôi cố nึก, chỉ đẩy cục nước bọt đang tắc ở trong họng mà đáp, "Không, tôi không biết." Cái tiếng nói lại vang vọng Trả, trả con, con cho, cho tao. tao. Tôi không nói lên lời nữa rồi. Cái tiếng đòi trả con cứ lặp lại đến lần thứ ba thì tôi co chân lao người chạy xuống nhà. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, hình ảnh cuối mà tôi nhớ được đó là mặt tôi cách bậc cầu thang có 3 cm mà thôi. Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhìn quanh thì tôi biết mình đang nằm trên một cái giường bệnh, bốn bề im lặng như tờ. Chỉ có mỗi cái ánh đèn neon trên trần nhà là đang tạo ra cái tiếng rè rè khó chịu mà tôi. Tôi ngồi hẳn người dậy, nhìn quanh mà lòng tự hỏi không biết mình vào đây từ lúc nào. Ngồi đó cố nhớ lại cái sự việc đêm qua mà tôi phê cười, chắc là có người nghe tiếng động nên họ đã lao ra và thấy tôi nằm ơn cái cột than nên gọi xe cấp cứu. Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy, rời khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài. Vừa tho đầu ra thì tôi vô cùng ngạc nhiên khi bà bệnh viện lạ lắm. Lát đã có mấy người bác sĩ bặc áo trắng đi lại lặng lẽ quanh sân và một vài bệnh nhân. Tôi vừa đi chọc hạnh lăng, vừa dính lên trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net